Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đàn bà theo tháo trong bộ dặn bẹt mỏi. Những ngày qua, bác trai cũng đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn chẳng có chút tin tức gì. Bên phía công an cũng chưa thấy có thông tin gì cả. Thằng này cũng thật là tệ. Đi đâu mà cũng chẳng thèm nói lấy một lời để giờ cả nhà phải khổ thế này. Hôm nay, Bác sang đây là để nhờ cháu xem Cháu có biết bạn bè của nó ở phương xa Thì cháu thử liên lạc xem có kết quả gì không Vâng, cháu nhớ rồi Xin bác cứ yên tâm Với lại cậu ấy thông minh lắm Bác đừng có lo Cậu ấy sẽ không sao đâu Cháu nghĩ là cậu ấy muốn trốn đi đâu đó một thời gian cho quay khỏa mà thôi Hy vọng là như thế Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó Nhìn nét mặt bà Lan Thư Bà Rục Miên Như có vẻ nhẹ nhàng hơn đôi chút Vì cũng mỉm cười Cô chỉ cười như vậy thôi Chứ thực tế lúc này trong lòng cô Đang đau như cắt vậy Cô cũng rất khổ tâm Vì những điều mà cô đã gặp Cô không biết phải nói như thế nào Tầm chi của cô lúc nào Cũng như nửa tỉnh nửa mê Cô chẳng để xác định Một sự việc nào rõ ràng cả Mọi thứ đều Như đang trong giả thuyết Và trên phương diện phòng đoán mơ hồ Cho đến tận lúc này Cô vẫn chưa dám khẳng định Những điều mà mình nhìn thấy là sự thật Dù chỉ là một nửa Tiến hai mẹ con bà Lan Thư ra về Vì đứng lặng nhìn họ đi khuất khỏi tầm mắt mình Khi họ đi khỏi Cô mới lặng lẽ bước vào trong nhà Với bộn bẻ lo lắng Cô cảm thấy như mình đang muốn tìm hiểu Thì sự việc lại càng trở nên rắc rối hơn Không những không đạt được kết quả Mà nó còn khiến cho những giả đình của cô Đan sen chồng chéo vào nhau Một cách bấn loạn Đã có những lúc Cô thể hiện sự tiêu cực của mình Bằng cách uống những viên thuốc ngủ Cao hơn nữa là đôi khi cô còn tự đập đầu mình Vào thành giường Như để van xin bộ não Mở ra cho mình một lối thoát Nhưng hầu hết Mọi ngà đường trong cô đều đã bị che kín bởi sự kỳ dị Của những tháng năm trong quá khứ xa xôi Sẽ là rất khó Nếu như cô muốn có sự chủ động cho mọi hành vi và suy nghĩ của mình Nhiều lúc cô còn cảm nhận thấy Như có ai đó đang điều khiển Những hành động của mình từ trong tiềm thức Và cô cũng biết rằng Với những dòng suy nghĩ như vậy Thì nó sẽ càng làm cho cô thêm thủ động hơn Cô sẽ không bao giờ Có được một sự lý dài mạch lạc rõ ràng Cứ chìm đắm và cõi u mê Trong tư tưởng của mình Mà vì không để ý rằng Mẹ đã rơi đi từ lúc nào Trong căn nhà trống trải còn lại mỗi mình cô Ngoài kia Bầu trời cũng đang trôi dần về đêm Và không gian cũng bắt đầu lộ vẻ tham lam Ôm ấp thêm giá lạnh Kiểu vì đang chậm ngâm cảm nhận sự yên ảnh ấy Thì bỗng dưng Cái tiếng đàn bị ai ra giết đó từ nơi đâu trần vọng đến Khiến cho cô phải giật mình Lại Lại là tiếng đàn ấy Miệng bi khẽ lầm nhầm không thành tiếng Trong không gian tối tăm Vẫn chưa được thổi đèn Vi bật dậy chạy bội ra ngoài Trời đất mông lung Đang bị nhuốm đen bởi tiếng nhạc u buồn bi thả Quay mắt hướng về phía lãnh địa hoang vũ đó Vi cảm nhận được Sự xốn sang và khát vọng Muốn biết về sự thật ấy Cứ cuộn cuộn chảy trong cơ thể của mình Bàn tay cầm cho đèn pin Đang được cô giận siết chặt một cách đầy quyết tâm không đắn đo thêm nữa. Vi lên cất bước chân bội vàng, hướng về cái nơi mà quỷ đó. Đến trước cánh cổng cao sừng sững tua tủa những sợi dây leo. Bị khẽ nhắm mắt lại, miệng như lang làm nhầm điều gì đó. Rồi cô đẩy mạnh cánh cửa đó ra và lách bước vào phía trong. Một khung cảnh im lìm đang trộn lẫn với bóng đêm và tiếng đàn, như càng thêm phần u uất Kiểu Vi cẩn thận luồn qua những khóm cây rậm rạp Rồi tiến thẳng Đến bên hiệt ngôi nhà Chiếng đàn vẫn văng văng vang lên Nhưng có một điều hơi khác lạ là, là càng lúc Vi càng nhận thấy rằng Tiếng đàn đó như được vọng về Từ một nơi nào đó rất xa xăm Chứ không phải là từ bên trong Của ngôi nhà này Nhưng đó chỉ là một sự cảm nhận Mà sự thật thì lại Không thể dựa trên cảm tính được không chần chừ thêm nữa, Vi liền tiến thẳng đến cánh cửa đã được ai đó đóng kín như bực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net